Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói xong Thầy ra ghế ngồi rút một điếu thua lá Bật hộp quẹt châm lửa đốt Như không có chuyện gì xảy ra Hít một hơi thật dài Thở khói ra rồi nói Cô đem ly nước này ra ngoài Sân cầm ly nước bằng tay trái Đổ vô bàn tay mặt Sẽ thấy ngải đen xuất hiện Lệ giảm một tiếng Vước ra sân ngày Sam tỏ mò đi theo Ra tới sân, lệ nhìn san mỉm cười như đùa cờ. Cô ta để ngửa bàn tay phải rồi đổ từ từ chén trà vô bàn tay. Nước trà vừa đổ vô bàn tay lệ bỗng rú lên, thân thể run dày. Nàng sợ hãi tới cùng cực, mặt mày xanh mép. San thấy bàn tay lệ tự nhiên gặp nước trà trở nên đen như mực. Chẳng khác gì ly nước trà là bình mực tàu, thưới vô bàn tay nàng. San bụi đưa ly nước trên tay này Trong khi Lệ miếu máu. Thầy, thầy, thầy Sán ơi, trời ơi, cái gì thế này? Sán hơi một thoái nghi ngờ. vội lấy ly nước trà còn lại đổ vào tay mình. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Nước trà vẫn là nước trà. Cần thật hơn, chàng đưa ly nước lên miệng nhấp thử cũng chẳng thấy gì lạ. Trong kỳ Lệ theo dõi từng cử chỉ của san chàng bảo nạ. Cô thử nếm một chút xem trong ly nước này chẳng có gì lạ cả. Lệ lắc đầu ngoài ngoài. Nhìn ly nước trà như một con quái vật Không không em sợ lắm Thầy mười cũng vừa ra tới Trên tay ông cầm ly nước vừa uống vừa nhìn lệ mỉm cười Ha <cười> Cô đưa bàn tay trái đầy coi Lệ đưa bàn tay trái ra ngày Thầy mười cầm tay lệ lên coi một chút Vuốt nhẹ cho những chỉ tay hiện rõ Như thầy bói coi chỉ tay rồi lắc đầu nói Thằng này ác thực Thường thì người ta chỉ ếm đàn ông vào tay trái. Đàn bà con gái vào tay mặt. Nó bất chấp thiên lệnh ếm cô cả ai bàn tay. Vừa nói ông vừa đổ luôn ly nước trà đang uống vào bàn tay trái lại Bàn tay này cũng trở nên đen thui ngay. Lệ như một cái xác chết tử tử đổ xuống. san vội vã đỡ lấy nàng. Thầy bười mỉm cười. Thầy sàn bồng cô ấy theo tôi. Nói rồi. Ông đi ra vườn ngay, san ấm lệ khệ nệ theo sau thầy 10 Chẳng để ý thầy tư vẫn ngồi ở phòng khách uống trà rừng rưng như không có chuyện gì xảy ra. Thầy 10 đi thẳng tới căn nhà nhỏ trong vườn mở cửa bảo sang. Thầy đưa cô lệ bố đây đặt nằm trước bàn thờ tổ đi. San lằn theo lời thầy mười, đặt lệ nằm ngay ngắn trên mảnh chiếu nhỏ trải trước bàn thờ. Cô lệ lệ đã tỉnh lại rồi. Cô ta riêng dị khe khẽ cặp mắt trắng dã nhìn san thất thật Thầy mười đưa san một sắp giấy xúc vàng bạc, bảo chàng lau tay cho lệ. San lau ngay và chỉ một lúc sau tay nàng lại trắng trèo mịn mạc. Chàng bỏ mưa giấy vừa lau tay cho lại vô một cái tỉnh nước mắm đã được rửa sạch. Thầy mười lấy nắp đậy lên, vẽ một lá bùa rán chặn lên trên nắp. Xong, thầy ghi rõ tên Nguyễn Thị Diễm Lệ lên mảnh bùa. Đỡ cô ấy ngồi dậy. Săn đỡ Lệ ngồi lên, nàng yếu đuối níu lấy chàng run lầy bẩy. Trong khi thầy mười quỷ gối tụng niệm Săn chợt thấy thân thể Lệ ép sát vô mình chàng mát lại. Có lẽ ngoài bộ đồ cô đang mặc, bên trong không có quần áo lót gì. Bộ ngực thực lớn đẻ lên cánh tay của thầy. Lệ yêu ớt. Vào một tay qua vai San híu cứng như ôm một người tỉnh Có lẽ nàng vô tình không biết Làm cho San nóng người lên một cách dễ sợ Tại hại hơn cô ta còn gối đầu lên vai chàng nhắm mắt lại Như để tìm một sự che chở Mặc dù bộ độ của lẽ may bằng một loại vải dày Nhưng may hơi bó Lại ép sát vô thân thể San Làm cho sự tưởng tượng của chàng đi thực ra Tụng niệm mà hồi lâu Thầy Mười quay lại nhìn hai người mỉm cười. Nói. <cười> Bây giờ cô Lệ cứ hiến trí. Tôi đã chụp hết thần ngại ra khỏi người cô. Và nhốt vô cái hú này rồi. Vừa nói thầy Mười vừa chỉ tỉnh nước mắm. Mà San vừa bỏ những giấy vàng bạc lau tay. Cho Lệ bố đó. Mặt Lệ đã bớt tay. Hơi thở nàng điều hòa trở lại. Nàng nói cảm ơn lý nhí trong miệng. Và bình tay San đứng dậy. Nhưng Lệ vẫn đứng dựa vào chàng... Thực tự nhiên như một người tình bé nhỏ. Thầy mười bảo chàng. Thầy sang đưa cô lệ ra ngoài vườn ngồi cho mát rồi vô đây cho tôi chỉ cách luyện bùa yêu trong cây chuối hột. Tối nay thầy biết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net